Tôi là người rất xấu. Người xấu đơn giản là người không đẹp về ngoại hình. Nhưng xấu hay đẹp đều rất tương đối, tùy thuộc vào sự cảm nhận của mỗi người. Cứ cho là bạn xấu, thậm chí là rất xấu đi nữa thì cái rủi bao giờ cũng để lại không ít cái may. 1. Không ai quấy rầy. Bạn tha hồ sống nội tâm và khám phá năng lực của bản thân. Sinh ra xấu xí khác nào nhiều việc lớn trong đời đang đợi bạn. Nếu thành công ngoại hình của bạn có khi làm nhiều người thán phục cũng nên. Bạn nổi tiếng, các nét xấu xí của bạn cũng sẽ nổi tiếng theo. Hai, thường thì người xấu ít có khả năng gây ra ham muốn cháy bỏng, khó kiềm chế nổi ở đối phương. Do đó không rơi vào các tình thế khó tránh khỏi, sa ngã, không vướng vào các quan hệ phiền toái ngoài công việc như người đẹp. Chưa hết, người ta thường đặt lòng tin vào người xấu, rằng họ sẽ không mất thời gian cho việc nắm vuốt cũng như đối phó với người hâm mộ. Để toàn tâm toàn ý với công việc 3. Người xấu không có những mơ mộng cao xa hay quyền ý lại như người đẹp Người xấu tiến bộ nếu không dựa vào bản thân thì cũng không thể viện đến sắc đẹp Vì thế người xấu sẽ không có cơ hội than thân trách phận sau dời sinh mình đẹp Cũng chẳng hơi đâu để ý đến nhan sắc đang tàn phai ra sao 4. Mọi người thường tự tin hơn trước những người nhan sắc không bằng họ Mà tự tin thì dễ bày tỏ 5. Mọi người thường tự tin hơn trước những người nhan sắc không bằng họ Cho nên người xấu có cơ hội tiếp xúc và hiểu biết về đối tác. Bản thân đối tác cũng có cơ hội nhận thấy bản chất tốt đẹp của người xấu do không bị vẻ đẹp bên ngoài gây nhiễu. 5. Người đẹp không cảm thấy có gì trở ngại khi tiếp xúc với người xấu, bởi vì hai lý do. Người xấu thường có những mặt tích cực, đôi khi vượt trội mà người đẹp có khi thiếu, ý chí, sự hài hước, lòng tốt. Đơn thuần là sự chọn lọc gen. Người ta hay bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp khác mình. Trong cuộc sống thường thấy những cặp lùng cao, béo gầy, kể cả xấu đẹp đi với nhau rất ăn ý. 6. Người nào cũng có cái duyên nhưng cái duyên của người xấu dễ nhận ra hơn bởi nó tồn tại độc lập. Chẳng ai xấu toàn diện, trên một cơ thể tưởng không có gì nổi bật lại hiện lên một nét đẹp khó quên, một khi đã được khám phá. 7. Là người xấu, bạn chủ động trong nhiều mối quan hệ, nhất là trong chuyện tình cảm. Vô hình chung người xấu mới là kẻ lựa chọn, chứ không phải người đẹp và người đẹp thường vui sướng khi được lựa chọn, vì thói thường ai cũng tưởng đẹp thế hẳn phải thừa thải các mối quan hệ. Đâu biết người đẹp vẫn thiếu mối quan hệ sâu sắc mà người xấu có thể đem lại. 8. Thực ra người xấu cũng như người đẹp đều đặt ra sự thử thách đối với những người có bản lĩnh, đều đòi hỏi được chinh phục hay chịu đựng. Khác cái là trong khi người đẹp cứ thắc mắc về việc người ta đến với mình vì ngoại hình hay không, người xấu có ngay câu trả lời, không